Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 393, như Cùng hùng trưởng, cơ, các bạn đang nghe truyện tại truyện h Hồng Hoang Thiên địa cường giả cũng giải nhân điển là vật gì tác dụng của nó sau khi nhất thời. Rất nhiều cường giả đều là thất thanh. Từng đạo từng đạo ánh mắt đều rơi vào nhân tộc hoàng đô bên trên. Đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chính là cách xa ở Bắc Câu Lô Châu yêu hoàng mọi người Cũng là sắc mặt không lại nhẹ nhóm như vậy Yêu hoàng tựa hồ đã thấy nhân tục muốn quật khởi hồng hoang tình cảnh Loại này suy đoán để yêu hoàng trong lòng ngưng lại Lại đối chiếu một thoáng yêu tục tình hình Yêu hoàng cũng là trầm mặt một chút Trong mắt mang có một tia mê mạn Yêu tục tương lai lại ở nơi nào Nhân tộc khí vẫn càng ngày càng cường thịnh Khắp nơi trong nhân tộc đều có học viện thành lập Giáo dục nhân tộc hài đồng tu tập nhân điển Chính là một ít lớn tuổi nhân tộc cũng là muốn tu tập nhân điển Tuy rằng hiệu quả đã không lớn Nhưng cũng vượt xa không Đây là một cách đại thí, Ta nhân tộc quật khởi đại thí. Văn tổ thương hiệt thở dài nói Cả nhân tộc mỗi một ngày đều có biến hóa khác, biến chuyển từng ngày, phấn chấn phồn thịnh, tại chiều quật khởi trên đường nhanh chân đi tới. Hơn nữa, bị nhân tộc liên tiếp khí vận biến hóa, nhân tộc bên trong cũng tuôn ra không ít tư chất đột xuất nhân tài, quần anh tập trung, tuấn kiệt chi sĩ tầm không ra cùng. Loại này rầm rộ để hồng hoang rất nhiều cường giả đều là cảm thán Như nhân tục đúng là muốn quật khởi Phóng ra ấm ánh đốm lửa Nhưng cũng có người cũng không coi trọng nhân tục cảm thấy đây chỉ là phù sung chớm nở thôi Mà giờ khắc này đinh nhạt nhưng là đứng dậy rời đi hoàng đô thẳng vào đông hải bên trong Lấy hắn bây giờ thần thông đảo hạnh khoảng cách ngàn tỷ sắm cũng bất quá đảo mắt tức đến căn bản không có một chút nào độ khó liền đến kim ngao đảo bên trên lão sư đinh nhạt vào bích du cung thi lễ nói thông thiên giáo chủ ra hiểu đinh nhạt ngồi xuống liền mở miệng hỏi cái kia tam thi khí thác đồ vật vì sao thế nhân đều biết tam thi khí thác cần tiên thiên đồ vật hoặc là trí bảo Làm sao đến đinh nhạc nơi này liền đã biến thành nhân tộc sức mạnh niềm tin đây? Nói đến, kỳ thực đinh nhạc trước đây cũng là chuẩn bị lấy thánh thập tự giá Cái này hoàng hóc khai thiên trí bảo đến dùng để chém thi Lấy khai thiên trí bảo đến chém thi Đảo kia hành pháp lực đều là tuyệt đỉnh tuyệt đối hoàn hành hậu thí Nhưng loại này khí phách chính là chư thiên thánh nhân cùng yêu hoàng đều không có đi làm Bất quá đến thời khắc sống còn. Đinh nhạc cũng là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Khả năng cũng là được khi đó kỳ lạ trạng thái một ít ảnh hưởng. Đột nhiên hiểu nhân tộc niềm tin có thể làm hán ký thác đồ vật. Tự nhiên, nhân tộc là đinh nhạc chấp niệm. Bây giờ có thể dùng người tộc niềm tin dùng để chém thi như vậy tự nhiên càng tốt hơn. Hơn nữa là phân phù hợp. Không giống dùng linh bảo chém thi còn muốn bế quan tu luyện cách mấy năm mới có thể vững chắc tam thi hóa thân thực lực chậm rãi sâu sắc thêm linh bảo cùng hóa thân độ khước Mà đinh nhạc thì một bước đúng chỗ tam thi chém ra trực tiếp sức chiến đấu đẩy lên đỉnh cao không hề cản trở Đồng thời nhân tộc kia bàng bạc sức mạnh niềm tin cũng là không kém gì dùng trí bảo ký thác chém thi Hiện tại tam thi hóa thân so với đinh nhạt bản tôn mạnh hơn chính là một loại trong đó thể hiện Hơn nữa theo nhân tộc hưng thịnh Tin tưởng đinh nhạt chấp niệm hóa thân còn có thể kéo dài tăng cao đảo hạnh Có không thể đo lường trường thành tính Điểm này lại hoàn toàn không phải những kia lấy linh bảo Chí bảo chém thi có thể so với Đương nhiên, chỗ tốt nhiều, chỗ hỏng cũng có Phía trước cũng đều nhắc tới Này một loại chém thi phương pháp hạn chế tính cũng là có Tùy theo từng người Đinh nhạc nhân nhân tộc là tự thân chấp niệm Mới có thể lấy nhân tộc niềm tin chém thi Nếu như đổi làm sức mạnh niềm tin của hắn Cũng là không có tác dụng Trong đó một ít huyền diệu Đinh nhạc trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có tìm hiểu rõ ràng Đinh nhạc nói với thông thiên giáo chủ một thoáng chính mình cảm ngộ Thông thiên giáo chủ cũng là chậm ngâm một chút Ở trong lòng suy nghĩ Đinh nhạc trầm ngâm một chút Lại mở miệng nói rằng Lão sư Cái kia thái thượng đảo quân Hết sức khả năng là đại sư bá tử thân chấp niệm hóa thân Tuy rằng thái thượng lão quân trước kia mơ hồ cảnh cáo hắn một thoáng Nhưng bây giờ ở Bích Du cung bên trong, Đinh Nhạc tin tưởng mặt cho Thái thượng lão quân đảo hạnh cao đến đâu, cũng không thể dò xét Bích Du cung bên trong tình cảnh. Cho nên nói không hề áp lực. Tin tưởng tin tức này đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói vẫn còn có chút tác dụng. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ nhất thời sững sốt, ánh mắt lấp lóe, vầng trán nhíu chặt. Khả năng là bởi vì đều là chém tới tam thi nguyên nhân Trong lúc đó có thể có chút hứa tổng đồng chỗ Đệ tử có thể nhận ra được một điểm Hơn nữa, đại sư bá cái hóa thân này khả năng cũng là không có sử dụng linh bảo làm ký các đồ vật Còn cụ thể là cái gì, đệ tử cũng không biết Đinh nhạc lại nói Thông thiên giáo chủ trầm ngâm chốc lát liền đối với cái đề tài này không nói lại Mà là nói rằng Người chấp niệm hóa thân có thể hay không dung luyện hồng mông tử khí Mà bản tôn không bị ảnh hưởng Đinh nhạc nói rằng đệ tử cũng không biết Còn chưa có thử qua Thử một chút Thông thiên giáo chủ trong tay một đảo Một đạo hồng mông tử khí xuất hiện So với đinh nhạc trước kia lớn hơn rất nhiều Là thông thiên giáo chủ toàn bộ hồng mông tử khí Đa bảo đảo nhân mọi người cũng đều ở nơi này Thông thiên giáo chủ trong tay vung một cái Hồng mông tử khí chính là rơi vào đinh nhạc trước người Đinh nhạc có chút ý động Nếu như thật sự có thể như thái thanh thánh nhân giống như Hưởng thụ hồng mông tử khí đãi ngộ Nhưng không có hồng mông tử khí hạn chế Cái kia thật sự xem như là một cái chuyện tốt to lớn à Đinh nhạc tiếp nhận hồng mông tử khí chuẩn bị thử một lần Không thể Nhưng vào lúc này Đinh nhạc bên tai vang lên một thanh âm Phiêu phập phù hốt Thật giống từ nơi cực xa trong hư không chuyển đến Có chút mơ hồ Để đinh nhạc tay một trận suýt chút nữa sợ hãi đến đứng lên đến Dương Mi đại tiên. Đinh Nhạc trong lòng thất kinh. Này Dương Mi đại tiên thật cao thâm khó dò thần thông a. Ở Bích Du cung bên trong cũng là đến như như thường. Vừa nghĩ như thế, Đinh Nhạc không khỏi một luồng hơi lạnh lưu liền toàn thân. Để hắn dùng mình một cái. Thiên đạo thánh nhân đạo trường đều là như thế bị đến như như thường. Như vậy toàn bộ hồng hoang thiên địa ở trong mắt Dương Mi Đại Tiên chẳng phải là một điểm bí ẩn đều không có sao. Này tạo hóa cảnh thần thông liền như vậy sâu không lường được sao, đinh nhạc trong lòng trực bốc lên hơi lạnh. Tiểu hướng cá nghĩ quá rồi. Dương Mi Đại Tiên tựa hồ biết đinh nhạc suy nghĩ trong lòng. Giải thích nói rằng, chỉ vì tiểu hướng trên người còn mang theo ta cái kia cảnh. Cho nên mới có thể cảm giác được tiểu hữu tình cuống ở bên này Này thông thiên đảo trường Cho dù là tạo hóa cảnh cũng không thể không hề kẽ hở dò xét Hơn nữa tiểu hữu tình huống ta cũng chỉ có thể cảm nhận được một điểm mà thôi Hy vọng tiểu hữu bỏ qua cho Dương Mi nói hết sức thản nhiên Đinh Nhạc trong lòng tiêu tan một chút Nhưng nhưng trong lòng vẫn là quyết định trở lại liền đem cái kia cành liễu cho lấy ra Ngược lại tác dụng cũng không lớn Tiểu hữu Này hồng mông tử khí không thể dễ dàng dung luyện Không phải vậy cho dù nhiễm đến một tia Cũng là không có quay đầu lại con đường Không thoát thân nổi Dương mi Đại Tiên nói tiếp Sau đó chính là không lên tiếng nữa đã rời đi Đinh nhạc trong lòng trầm mặc, Lại hồi tưởng một thoáng thái thanh thánh nhân cùng thái thượng lão quân Cái kia hoàn toàn chính là hai người cảm giác Một điểm liên hệ đều không có tình huống Mà chính mình đây bản tôn cùng chấp niệm hóa thân liên hệ thân không thể đoạn Cùng thái thanh thánh nhân là tuyệt nhiên không sống Cái kia thái thanh thánh nhân lại là làm thế nào đến đây Đinh nhạc trong lòng nghi hoặc. Quên đi, ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, vẫn là đừng mạo hiểm như vậy. Cuối cùng, Đinh Nhạc trong lòng thở dài nói...